Rennie thân mến, đã bao giờ con nghĩ trong đời mỗi chúng ta có bao nhiêu người đáng được gọi là yêu dấu chưa? Hồi nhỏ, đó là cha mẹ, người thân, lớn lên thì đó là người yêu, là vợ, là chồng. Hồi nhỏ, vì chưa thể tự lập nên ta thường ý lại vào người thân. Lớn lên rồi, ta ý lại vào những mối quan hệ khác, nên thường quay ra trách móc rằng cha mẹ hay ca cầm hay quan tâm quá mức đến cuộc sống của chúng ta. Còn người thường không biết trân trọng những gì mình đang có. Ta cứ tưởng rằng tình yêu của mẹ cha mãi mãi còn đó. Thế nhưng cha mẹ có thể chăm bẫm, lo toàn cho ta suốt đời được không? Một ngày hè nọ, mẹ tình cờ liên lạc được với những người bạn hồi tiểu học. Mọi người hòi nhau tổ chức một buổi họp lớp nhỏ, chỉ khoảng 5-6 người tham dự. Cũng phải đến 10 năm rồi bọn mẹ chưa gặp gỡ. Hồi nhỏ, ta thường cảm thấy thời gian thật chậm, thật dài, cứ ham hở chờ học hết cấp 1, cấp 2 rồi lên đại học. Bóng dáng của những ngày vô ưu vô lo ấy bị đẩy xa khỏi ta tựa như bóng chiều tà. 20 năm sau mới biết thế nào là thời gian thấm thoát thoi đưa, thế nào là bóng cầu qua cửa. Chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Những gương mặt trước mắt mẹ thay đổi hình như có phép màu, rõ ràng vẫn là người đó, nhưng nhìn kỹ lại, hóa ra không phải, nhìn lại lần nữa, ồ, oh, vẫn là họ, thân thái quen thuộc vẫn còn vương lại nơi khóe mắt, bờ mi trong cái chớp mắt và cả giang dấp. Bạn chính đã bắt đầu khoe bụng bự, bạn giao bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn trên vầng trán, bạn thành hồi bé nhỏ gầy guộc, giờ đây đầy đặn phô pháp, xa dáng thiếu phụ. Mỗi bạn ninh là không thay đổi mấy, thậm chí còn mảnh mai hơn trước, chỉ có đôi mắt là nhưỡng màu phong sương. Một ấm trà hoa cúc ngào ngạt, vài món ăn vặt nhẹ nhàng, bọn mẹ ngồi quây quần trò chuyện, ngăn cách giữa bọn mẹ là dòng chảy thời gian, dung nhan thay đổi nhưng ký ức vẫn như sương, những kỷ niệm chung dường như sợi dây kết nối vô hình, chỉ sau vài câu nói, cảm giác xa lạ nhanh chóng tan biến. Tất cả đều cười chiều chỉnh hồi nhỏ nhát như thỏ đế. Có lần, lớp trưởng hôn nghiêm, bạn ngồi sau nghịch ngậm kéo ghế của chính quay sang chỗ khác, định gái anh chàng ngã rùi rụi. Khi ngồi xuống, chính rất cảnh giác nên không ngã, nhưng lại không mách cô giáo. Thế là cứ ngồi xồm suốt cả tiết học, vậy mà cô giáo cũng chẳng phát hiện ra. Còn bây giờ, chính đang mở một công ty tư vấn, nói câu nào cũng có lý lẽ rõ ràng. Trên thương trường, cậu là người đảm lược, hiểu biết. Nhìn cậu ai mà tin trên hồi nhỏ là có thật cờ chúm. Còn Thanh, năm lần bày lượt bị mẹ cấm đọc truyện, thế mà bạn ấy vẫn mê mẩn tiểu thuyết giếm tình của Quỳnh sao? đi đường độc, ăn cơm độc, đêm hôm bật đèn thức độc, tuy có người mẹ nghiêm khắc nhưng Thành cũng rất lếu cá, nghĩ ra đủ cách đối phó. Bạn ấy kiếm một bìa sách giáo khoa bọc bên ngoài cuốn truyện để ngụy trang. Mấy lần chính bạn ấy còn nhầm tưởng truyện là sách mang lên lớp gây ra những tình huống dở khóc dở cười. Hồi ấy, bọn mẹ còn biết cả bố mẹ của nhau, biết bố mẹ bạn nào khéo tay, bố mẹ bạn nào xinh đẹp nhã nhặn, còn biết mẹ bạn nào nấu ăn ngon, mèo nhà bạn nào nghịch ngợm ghê gớm. Lần này gặp nhau, tất nhiên không thể thiếu phần hỏi thăm bố mẹ mỗi người. Không ngờ, những lời hỏi thăm lại đưa đến bao giờ muộn. Lời vừa ra đến miệng, người nói đã lập tức hối hận. Mọi người từng nghe phóng phanh về biến cố của bố mẹ bạn Giao. Mẹ bạn Giao là bác sĩ giỏi, Giao thừa kế sự nghiệp của mẹ nên cũng học ngành y. Cậu ấy học đến năm thứ hai thì mẹ bị ung thư, một năm sau thì qua đời. Mất mẹ từ khi còn ít tuổi, nỗi buồn ấy không cần nói mọi người cũng hiểu. Thế nhưng ngờ đâu, bất hạnh liên tiếp kéo đến. Một năm sau khi mẹ qua đời, bố Giao đến Thượng Hải thăm giao đang học đại học. Không còn mẹ nữa nên tình cảm của hai bố con càng thêm gắn bó, hai người càng nương tựa vào nhau nhiều hơn. Mấy hôm sau, bố giao trở về nhà vì bố đi cùng đồng nghiệp nên giao không đi tiễn, dù rất lưu luyến khi phải chia tay nhưng giao không thể hiện ra, chỉ giấu kín trong lòng. Chập tối, giao đoán bố đã về đến nhà nên nhấc điện thoại lên gọi, đáp lại cậu chỉ là những hồi chuông dài trống sống không ai nhấc máy lòng cậu cuộn lên một cảm giác bất an, cậu lo lắng đứng ngồi không yên, gọi điện hết lần này đến lần khác mà bố vẫn chưa về. Đến khi đêm xuống, cậu mới nhận được điện thoại của người chú ruột. Trong ký ức của Dao, đó là cuộc điện thoại khủng khiếp nhất, dường như bên trong ống nghe giấu một lưỡi dao cắm thẳng vào tim cậu. Chú báo cho cậu biết, bố cậu đã qua đời. Trên đời còn tin tức nào khó tiếp nhận hơn tin này hay không? Giao bảo, chú ơi, sao chưa có thể đùa như thế được, cậu vẫn còn nhớ như in cảnh tiện bố đến ngã tư, chồng bố vẫn rất khỏe, rất phấn chấn. Bầu trời thượng hải hiếm khi trong xanh như thế, trời quang mây, không khí trong lành, cậu nhìn bóng lưng bố biến mất dưới bóng xâm của hàng cây ngô đồng. Chú bảo, thật đấy, chú không nói đùa, rồi chú ngẹn lời, không nói tiếp được nữa. Giao nghe thấy tiếng chú khóc mới tin rằng đây là sự thật. Bố chưa rời khỏi Thượng Hải mà đã ngừng thở Vĩnh viễn rời xa thế giới này Vĩnh viễn rời xa đứa con trai thân yêu Lúc ấy, ông đang bắt xe buýt ra bến xe đường dài Xe tới, rất nhiều người xô ra cửa xe Có người xách túi to túi nhỏ, lôi lôi kéo kéo Không biết ai và mạnh vào ông Khiến ông ngã quỵ đầu đập vào cửa xe Ông đổ gục xuống đất, không tỉnh lại nữa Không để lại một lời, không kịp kêu lên một tiếng chỉ mấy giây ngắn ngủi mà sinh ly tử biệt bố giao cao mét tám khỏe mạnh vậy mà sinh mạng lại mong manh đến vậy idenia còn còn chưa từng trải hẳn khó lòng hình dung sự yếu ớt của sinh mệnh và sự vô thường của cuộc đời dù có nghe nói cũng sẽ cảm thấy việc cách mình quá xa xôi không thể xảy ra trong cuộc sống của mình được khi bọn mẹ gặp lại giao không còn tâm trạng nào để kể lại những chuyện đau buồn đã qua Cậu chỉ nói mỗi một câu Giờ tôi còn muốn nói gì với bố Cũng không kịp nữa rồi Trong vòng một năm trời Với liên tiếp chịu tang hai đứng sinh thành Có nỗi bất hạnh nào lớn hơn thế nữa Khi những người thân yêu Vẫn còn bên cạnh Liệu ta có chân thành cảm nhận Từng giây từng phút ở gần họ không Liệu ta có khó chịu khi người thân Căn nhằn nhắc nhở không Có khi nào ta bực bội Nói những lời khó nghe với họ Còn lúc này, Dao nói, giờ tớ còn muốn nói gì với bố cũng không kịp nữa rồi. Bất giác, chủ đề câu chuyện chuyển sang hướng các bậc phụ huynh, hỏi ra mới biết, người gặp chuyện buồn không chỉ có mình Dao, có bạn bố đang ốm nặng, có bạn vừa mất mẹ, mẹ thậm chí vẫn còn nhớ hình ảnh họ dắt tay con đến trường. Vốn dĩ chỉ thường phải đến tuổi trung niên chúng ta mới biết mất đi sòng thân Rằng những chuyện đau buồn ấy là của sau này Sao có thể đến sớm như thế được Nghe những tin ấy mọi người đều buồn bã thở dài Hồi nhỏ chúng ta chỉ trông chờ sự quan tâm và bao bọc của cha mẹ Lớn lên rồi không cần cha mẹ che mưa cản gió nữa Chúng ta bắt đầu tìm đủ mọi cách thoát khỏi tầm quản thúc của họ Chúng ta chỉ nhất tâm theo đuổi tự do, không còn lòng dạ nào, sức lực nào để suy nghĩ cho cha mẹ. Ta chưa từng lo lắng đến việc một ngày nào đó tình yêu của cha mẹ sẽ đột ngột biến mất. Thế nhưng, ngày đó không sớm thì muộn cũng sẽ đến, thậm chí nó có thể đến sớm hơn khi bản thân chúng ta vẫn chưa kịp trưởng thành thực sự. Lúc đó chúng ta biết làm thế nào để gồng gánh tất cả Biết lấy gì để an ủi trái tim tàn nát đây Irene ơi không rõ những điều này đối với con có quá nặng nề hay không Mẹ chỉ biết rằng nếu như hồi còn nhỏ Có ai đó nhắc nhở mẹ như thế Mẹ sẽ trân trọng khoảng thời gian ở bên ông bà thêm hàng trăm lần Sẽ không trách ông bà nói nhiều Bảo thủ, nghiêm khắc, bó buộc tự do của mẹ nữa Bởi vì những gì chúng ta có vô cùng ngắn ngủi, mất mát mới là vĩnh viễn Cũng bởi vì trên thế gian này, những người yêu thương ta rất ít ỏi, vô cùng ít ỏi Irene ạ, khi tuổi càng lớn, mẹ càng cảm nhận rõ một nỗi buồn thời gian Nỗi buồn ấy khiến người ta bất lực, hoang mang Đã bao giờ con nghe tiếng cát chảy qua kẽ tay chưa? Mẹ chưa từng nghe, nhưng mẹ biết âm thanh ấy tựa như tiếng tầm ăn dỗi cứ rào rạt, rào rạt, nó cũng giống như tiếng reo hò khè khẽ của mầm non khi trồi lên khỏi mặt đất, giống cả tiếng lá khô rung đầu cành, giống tiếng thở dài buồn bã đầy lưu luyến. Tiếng cát chảy qua kẽ tay giống như thời gian trôi thầm thầm. Đời người giống như cái gì nhỉ, giống một bản nhạc giao hưởng có chương hồi, khi nhanh khi chậm, khi lên cao trào, cuối cùng chỉ còn dư bà tịch mịch. Khi mẹ sinh ra, cụ ngoại đã già, mẹ chưa từng thấy hình ảnh cụ hồi trẻ, nhưng mẹ đã tận mắt chứng kiến quá trình cụ từ từ già đi. Từ giai đoạn đầu của tuổi già khi mới bắt đầu mắt mờ chân chậm, rồi dần dần trở nên hoang mang, nhỏ bé, cuối cùng gần như hóa thành cây bóng của chính mình. Tháng ngày của cụ bị kéo dài ra vô tận nhưng bên trong lại trống rỗng. Thế nên tất cả những tháng ngày ấy đều dồn thành một chữ, đợi. Cụ không thể chủ động tìm kiếm, mưu cầu điều gì được nữa, chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi một bữa cơm ngon, chờ đợi món điểm tâm thơm mềm, chờ người thân về nhà sớm sớm, chờ mẹ, đứa cháu ngoại mà cụ yêu thương nhất, nắm lấy đôi bàn tay khô gầy của cụ, áp vào má mình, trao cho cụ hơi ấm. Cụ từ từ trở thành một đứa trẻ, cụ quên đi tuổi tác của mình, thương dân minh trước số tuổi rất rất lớn của bản thân. Càng ngày, cụ càng thêm thương nhớ kỵ ngoại đã qua đời từ lâu. Mỗi khi ở một mình, cụ thường khẽ gọi, mẹ ơi, mẹ ở đâu? Bây giờ mẹ mới hiểu cuộc sống của cụ đã trở nên đơn giản, trong veo như đứa trẻ, không cần che giấu, ngụy trang, cứ thoải mái thể hiện hỉ nộ sầu bi của mình, không cần né tránh kương rèm. Còn chúng ta, chúng ta cũng có thể dễ dàng đáp ứng tâm nguyện của cụ Qua những cử chỉ nâng đỡ, qua những nụ cười Cụ là bà ngoại của mẹ, cụ đã sắp trăm tuổi rồi irenia sau đây mẹ sẽ kể cho con nghe hai câu chuyện ngắn về cuộc đời của cụ ngoại Câu chuyện thứ nhất, tuyết mảnh bay bay Mẹ bảo, màu cái quần áo ra nào Cụ nhìn mẹ ngơ ngác cỏi già thì lạnh lắm Bà ngoại đứng bên cạnh bảo, mau cởi ra đi!» Cả mẹ và bà ngoại đều có phần xuất ruột chỉ mong sao được nhắm mắt lại, chỉ mong hình ảnh trước mắt màu màu chấm dứt. Cụ ngoại 95 tuổi, ra khỏi nhà vệ sinh, dè dặt nhờ con gái và cháu ngoại kiểm tra giúp xem có phải trên quần lót vẫn còn dính phân hay không. Bà ngoại bảo, «Mẹ tui xem không được à!» Cụ ngỡ người đứng yên, không biết cụ có nghe rõ lời bà ngoại nói hay không. Cụ bắt đầu run run cởi khóa quần, bên ngoài là một chiếc quần gió màu xám, bên trong là quần nỉ nhung màu xanh dài trời, bên trong nữa lại là chiếc quần cốt tông mỏng đỏ in màu hình hoa tuyết trắng. Trong cùng mới là quần lót hình tam giác bằng vải mềm màu xanh lơ Đúng là trên quần lót có vết phân màu nâu nhạt. Có không? Cụ dè dặt hỏi, có ạ, mẹ nói rõ to, bà thay quần khát đi, khi nói chuyện với cụ phải nói rõ ràng, ngắn gọn, nếu nói những câu dài, cụ sẽ không hiểu hết. Từng chiếc quần của cụ bị cởi ra, quần gió, quần nhung, quần cốt thông, quần vải, mẹ giúp cụ kéo ống quần, mẹ hơi mạnh tay khiến những màn da bay là tà trong phòng như những bông trích trắng. Mẹ kinh ngạc kêu lên, lùi lại một bước rồi vội vàng chạy đi lấy chổi, tuyết mảnh dính bám chặt trên sàn nhà, quét mãi không đi, một lát sau mẹ vun chúng lại thành một đụn nhỏ, chắc cũng phải nặng đến nửa lạng. Trong phòng tắm, bà ngoại đang lấy nước ấm lau người cho cụ, bà ngoại lẩm bẩm, đã bao giờ như thế đâu nhỉ? Nhưng cả mẹ và bà ngoại đều biết Cụ như thế này không phải lần đầu Vì tiết kiệm Cụ thậm chí còn không dám dùng khăn giấy Thế nên trên quần lót Thì thoảng vẫn có những vệt phân Nhưng mẹ và bà ngoại chưa bao giờ tuyệt vọng Lúc nào cũng muốn khơi dậy những tiềm năng Chừa từng tiêu biến bên trong cụ Cụ ngoại đã thay xong quần lót Giờ lại mất thêm rất nhiều thời gian Lần lượt mặc lại từng chiếc quần cotton quần nhung, quần gió Bà tự giặt được mà, cụ vừa nói vừa giò dẫm đi vào phòng giặt. Cụ mà giặt rũ thứ gì thì đúng là sạch thật. Cụ không hề quên những kỹ năng cơ bản đã rèn luyện từ hồi nhỏ. Mẹ giúp cụ vắt khô rồi đem phơi. Cụ không cùng mẹ ra ngoài ngồi mà ở trong nhà trầm tư rất lâu trên chiếc ghế mây. Lát sau, cụ gọi mẹ. Bà bảo này, vẻ mặt cụ vẫn trầm ngâm. Bà Bà Di A đừng cho bố cháu biết nhé. Mẹ nở cười bất đắc dĩ. Bà thế này đâu phải lần đầu, bố cháu biết lâu rồi. Nhưng mẹ biết cụ không nghe rõ câu nói ấy của mẹ. Câu chuyện thứ hai, cô đơn chồng dẫm. Bà ngủ trước đây. Cụ nói vậy rồi khẽ khàng khép cửa phòng lại, nhớt tiếng TV phòng khách bên ngoài. Những lúc như thế này, thường chưa đến bảy rưỡi tối, phòng ngủ của cụ quay về hướng bắc, căn phòng không rộng, bên trong có chiếc giường lớn bằng gỗ quý mà cụ đã dùng suốt cuộc đời. Trên đầu giường đặt một chiếc hộp bánh quy, trong hộp bánh có bánh mì chuột kiểu Pháp hoặc bánh bao để cụ thi thoảng nhấm nháp. Nửa đêm tỉnh dậy, cụ thường đói bụng, những món ăn vặt kia sẽ giúp cụ chống đói và chống lại cô đơn. Mẹ đưa mắt nhìn cụ vào phòng, dường như trông thấy một lối đi sâu tối bên trong không đáy. Cụ muôn minh so dẫm tìm kiếm lối ra sáng sủa. Đến khi ánh nắng dọi tới phòng thì một đêm dài trằn trọc không ngủ của cụ mới kết thúc. Còn người ta khi già sẽ dần mất đi sinh lực, rồi dần mất cả khả năng nghe, ngủ, ăn, hoạt động. Từ duy, nếu tận mắt chứng kiến quá trình đó, ta sẽ đau lòng, sẽ cảm thấy khó chấp nhận vô cùng. Đối với cụ, đêm nào cũng thật dài, cụ thường thức giấc sau nửa đêm, cụ không biết đó là mấy giờ, chỉ lê xe xò dép lê, đi lại một vòng quanh các phòng, từ bếp, phòng tắm đến ban công. Cụ ấn các công tắc trên tường, tách, tách. Một lần rồi hai lần thì thoảng cụ nương theo ánh sáng trăng Trèo lên cầu thang Đến trước cửa phòng mẹ Xoay xoay tay nắm cửa Những tiếng động ấy vốn nhỏ bé Nhưng giữa đêm thành vắng Sẽ trở nên cực kỳ rõ ràng Và thường đánh thức những người đang ngủ Mẹ mở cửa Thấy cụ đang đứng ngoài ngơ ngác hỏi Bố mẹ cháu đâu rồi Có lúc cụ chỉ im lặng nhìn mẹ Rồi quay người đi xuống Đời thầy cụ bám chặt lấy lan can cầu thang, chật đến nỗi nghe được cả tiếng ma sát giữa da thịt và lan can gỗ. Cuối cùng trời cũng sáng, cụ Lăng Yên đứng bên cửa sổ hoặc ngồi ngoài ban công dõi mắt trông xa, nói dõi mắt trông xa nghe có vẻ hơi hoa mỹ, khu nhà mẹ hồi đó có rất ít không gian để dõi mắt ngắm nhìn, tầm mắt cụ xuyên qua những khe hẹp giữa các tòa nhà san sát, nhìn về phía đường lớn phía xa. Nơi xe cụ qua lại tấp nập, xe đi về bên trái nhiều hơn xe đi về bên phải, cụ vừa như tự nhủ, vừa như đang nói cho mẹ nghe. Khi nhìn đã mệt, cụ cúi đầu, khép mắt lại, chìm vào những cơn mơ ban ngày. Mẹ có tưởng tượng về những giấc mơ của cụ, nhưng chẳng hình dung ra điều gì, nơi đó có lẽ là một khoảng không cổ đơn trống vắng. Irene thân mến, khi mẹ chia sẻ câu chuyện về cụ ngoại với con, liệu con có cảm thấy chúng quá khác biệt và xa lạ hay không? Nếu như bên cạnh không có một người già thật già như thế, con sẽ khó có thể hiểu được những tình huống mẹ kể. Thế nhưng, ai rồi cũng sẽ già, chúng ta có thể thay đổi rất nhiều thứ, chỉ có tuổi già là không thể thay đổi mà thôi. Chúng ta không thể níu kéo thời gian, không thể tránh được tuổi già. Irene thân, mẹ hy vọng một lúc nào đó con sẽ ngừng bước giữa thế gian đầy bất ngờ này để cảm nhận tình thân vừa nhẹ nhàng, vừa sâu nặng. Nó vừa bao bọc trái tim yếu đuối, vừa tiếp thêm sức mạnh cho con. Chỉ khi chậm rãi cảm nhận từng giây từng phút được ở bên người khác, ta mới có thể thực sự hiểu được những ai mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Hãy tin mẹ, chỉ cần con muốn, con có thể bắt đầu làm điều đó bất cứ lúc nào.